hồi thứ ba mươi trâu bình quan điển thường báo cấp chiêu dương điện vô diệm hưng sư lúc này cha con trang bạo đem mấy ngàn binh tàn suốt đêm chạy về trâu bình quan thông tin ấy quân giữ ải hay tin gấp bèn báo với chủ soái là điền thường bảo rằng đức hưng quan đã thất thủ trang bạo dẫn tàn quân đem về đã tới ngoài xin soái gia toan liệu Điền thường nghe báo thì cả kinh Lập đặt truyền quân mở cửa ải Rước Trang Bạo vào Cha con Trang Bạo thấy Điền thường Thì khóc rắm một hồi rồi nói rằng Bất tài đã bị thất qua Còn tướng hứa long lưu nguyên Với hai đứa con của tôi Cũng đều tử trận Bình yên nhân cường mã tráng Nên tôi cự địch không nổi Nếu thuyền tế có mưu chi Xin hãy định liệu Điền thường ngẫm nghĩ một hồi lâu Rồi truyền quân dọn dẹp hậu dinh Rước cha con trang bạo vào mà nghỉ ngơi Còn Tôn Nguyên soái Chiếm được Đức Hưng Quang An dưỡng sĩ tốt hơn nửa tháng Hai vợ chồng mới thương nghị với nhau Để giao thành cho Cao Khôi Với hai quân sư của người Là Vương Văn và Châu Phi Đồn thủ ở nơi ấy Rồi kiểm điểm quân mã Đội ngũ chính tề Phát ba tiếng pháo kéo hết binh Đi tới ải khác Khi đi được ít ngày có quân thám tử về báo rằng Ải trước mặt đó là trâu bình quan xình soái gia hãy hạ lệnh Tồn huyền soái liền truyền cho quân lính đồn dinh cách thành năm chục dặm để hạ trại Đã mấy ngày điền thường đều có hội tề chư tướng Lại thương nghị mà chưa ai tính ra được một kế nào Sẽ thấy quân kỳ bài vào báo rằng Bình yên đã tới cách thành năm chục dặm Bình rồng tướng mạnh ước có hơn 50 muôn Điền thường nghe thưa thấp viết Liền truyền lệnh hội tướng sĩ các nơi về Mà lo toan công thủ Khi ấy có một vị tham tướng bước ra nói rằng Tôi nghe Phò Mã Tôn Tháo Có tài thao lược thiệt là một vị anh hùng đại tướng Chứ chẳng phải như người tầm thường Lại thêm yên đơn công chúa Thông minh pháp lực Và hai con trai của người cũng võ nghệ cao cường còn dõng quan tam quân thủ hạ lương tướng không biết bao nhiêu binh hoài rất là tinh nhuệ mình mà khó nổi cự đương bây giờ phải bế thành mà kiên thủ và tuần phòng cho cẩn thận trên thành thì chứa những đồ cây đá còn bốn phía đều phải đặt pháo đài nếu có muốn làm hổn thì cũng không làm chi nổi rồi đó tả cáo cấp biểu văn sai người về trào xin cứu viện nhưng có chung nương nương tới đây Thì có lo chi mà bắt không được, yên đơn công chúa Điền thường nghe nói hồi lâu ngẫm nghĩ gật đầu khen phải bèn ngó lại thì người ấy là Quảng Hòa Con trai của tướng quốc quảng trọng Là một người tài năng mưu trí ở trong nước tề Kiềm chức tham mưu của Điền thường Điền thường nghe theo lời của Quảng Hòa liền hỏi các tướng Có ai dám vì ta mà về bổn tấu Với trào đình cầu cứu hay chăng Vừa hỏi dứt lời thì có một viên tiểu tướng xin lãnh mạn Điền thường xem lại thì ra là em mình là Điền Năng Thì cười rồi nói rằng Này bào đệ vì nhà khó mà ra công Nên chẳng nài sự khổ nải cùng anh Khổ ải cùng anh Vậy chớ nên mê sa tủ điếm trà đình Mà trễ nải việc quốc gia đại sự Nói rồi truyền đem văn phòng tứ bảo ra Viết một đạo biểu chương giao cho Điền Năng và thưởng cho ba chung mỹ tủ điền năng lãnh lấy biểu văn cầm thương lên ngựa chỉ thẳng kinh thành mà lướt giọng đi thẳng mấy ngày đã tới nơi điền năng vào trước dịch đình đợi lệnh nhằm lúc tiên vương lâm trào quang huỳnh môn vào tâu rằng nay có chủ soái trâu bình quan sai em mình là điền năng vào dân biểu chương tuyền vương hạ chỉ cho vào điền năng đến trước kim điện triều bái tung hô Chẳng hay vương điệt bề trào Có chuyện gì mà cần kiếp hay không Điềm năng liền quỳ Dân biểu chương lên Tuyên vương dở tờ biểu ra xem Thấy các việc nên nổi giận mà mắng rằng Cầm giận thay cho cái loài sổ phụ Làm cho bình địa khởi phong ba Nay yên bang giấy động ca qua Biết mù kế chi Cho cô gia ngự định Lương tướng đã thiếu người chấp kích Cầm vương ai bỗng tịch hồng nhung Đức Hưng Quang thấp thủ thế cùng Trâu Bình Quang Anh Hùng thì bị khốn Yến Anh nghe mấy lời của tuyên vương thăng trách Trung Quốc Mẫu thì vội vàng Toán quẻ âm dương đánh tay Thì biết hết các việc Liền bước ra mà tao rằng Xin bệ hạ hãy an dưỡng mình trọng Trung Quốc Mẫu tránh phải là người thương Vốn thiệt là Mẫu đoan tin từ trên trời giáng thế Nước tề ta đã có người xuống thiệt phước lớn vô hồi dầu cho yên bang có bá vạn hùng binh đi nữa không đủ lo đâu xin bệ hạ đừng buồn trách tuyền vương nghe mấy lời thì phán rằng đã biết trung nương nương là người trí võng lại thêm pháp lực cao cường tùy vậy mà một rồng không thể lấy nước đặng muôn sông độc lực khó cự được vạn chúng nay chậm hạ một tờ long chỉ giao tiền sinh tấn triệu chiêu dương yến anh lãnh chỉ thẳng vào nội cung thông báo cho nội giám hay quan nội giám vào tâu chơi với chung quốc mẫu quốc mẫu nghe có thánh chỉ vội vàng đi ra nghênh tiếp để trên hương án cúi đầu làm lễ yến anh đọc chiếu xong rồi nói với nương nương nương nương mới hỏi chẳng hay thánh thượng tuyên triệu ai gia đến có việc chi lành hay dữ yến anh tao rằng bởi bên yên Sai hai vợ chồng phò mã Tôn Tháo, thống lãnh 50 vạn hùng quân để chiếm đoạt đất Hưng Quang rồi. Còn trong Bình Quang thì đang bị khốn, mới đây Điền Thường có sai em về dân biểu chương, xin chúa thượng bái tướng xuất sư. Vì vậy, nên thiên tử sai ngu thần đến thỉnh ý của nương nương. Chúng nương nương truyền quân nội dám sắm sửa phụng lệnh, đi theo yến thừa tướng vào trào, tới nơi Trung nương nương vừa muốn làm lễ triều kiến Thì tuyên vương đã bước xuống kim loan điện Cầm tay nghinh tiếp Trung nương nương dắt lên điện Rồi mới nói rằng nay yên bàn khi dễ nước ta Xài tồn tháo và công chúa yên đơn Đem quân xâm phạt. Vì vậy cô vương đã lưỡng sách Ngự thê tua khá hết lòng Điểm hùng binh trật khứ giao phong Xin ngự thê phải ra công việc nước Trung nương nương tàu Thần thiếp nhắm yên bang Không bao nhiêu chiến tướng mà dám thi thượng quốc vô nhân Phèn này thiếp quyết bắt cho Đặng Yên Đơn Thâu bờ cõi dịch châu giao giới Xin Thánh Hoàng đừng ngại để mặt thiếp lo đương Vừa đang khi nghị luận Thì lại thấy Quang Huỳnh Môn vào tâu rằng Gần Hoàng Thành Tây chừng hai mươi dặm Có một cái đầm kêu là hắc Long Đàm Mới có một yêu quái xanh ra Phá hại sanh linh dữ lắm Hương dần đến cáo cấp Xin thánh thượng lo toan Tuyền vương nghe tàu cả kinh rồi nói rằng Chẳng biết cô gia bạc đức hay sao Cho nên trong nước đã giấy động dao Đao binh Lại thêm yêu tinh xuất hiện Trung nương nương tàu Xin cho thiếp tới đó xem thử Loài yêu quái đó nó ra thế nào Nói rồi truyền quân nội giám Dẫn phụng luyện đến Trung nương nương bái biệt tuyên vương Bước vào phụng liện Đi ra ngọ môn Hương dân dẫn đường chẳng bao lâu Thì đã tới ngay long đào Khi tới nơi mặt trời vừa gác núi Ngó thấy một vầng trăng tỏ soi nơi dòng nước Và mấy khóm sao người Rồi đáy sông sâu Trung nương truyền quân nội giám Đồn binh cơm nước xong rồi Ở đó mà đời Qua tới canh ba Trung nương thấy giữa đầm sóng nổi Gió đến thổi ầm ầm Có một con yêu quái dưới nước Nhảy tuốt lên nhăn nanh trổ vuốt Chạy tới đụng chung nương nương Nương nương đạt lớn lên rằng Đồ nghĩa xúc Sao chẳng kịp hiện nguyên hình Còn muốn ta động thủ hay sao Còn quái ấy chẳng nói chi Cứ việc sắp tới mà cắn chung vô diện Hai đàn đánh nhau hơn trăm hiệp Vẫn chưa phân thắng bại Chung nương nương Liệu bà dùng sức mà đánh Thì sẽ không thắng yêu quái được Liền niệm chú di sơn Kiều hết lục đinh lục giáp Và bốn vị thổ thần Đều tới thỉnh lệnh Giây phút bỗng thấy có một tòa núi Ở thinh không Rớt xuống chụp Đè lấy con yêu quái Nương nương bèn tế Khổn yên thằng lên Trói chặt con yêu quái lại Vùng vẫy chi cũng không nổi Bèn gặp đầu ba bốn cái Nương nương biết ý con quái ấy Đã hàng phục mình rồi Nên mới tới gần xem lại Quả thấy là một con thiên lý mã Trên đầu có hai cái sừng Hai mắt thì sáng như sao băng Mình cao chính thước, lưng dài một trượng dư Dưới bụng có ba mươi sáu cái vẫy Chồng thân có hai mươi bốn cái xoáy. Trùng nương nương thấy vậy cả mừng mới nghĩ rằng Đây chẳng phải là đồ yêu quái chi Quả là trời giúp cho mình Có một con thần cu dùm để mà chinh chiến Rồi việc ấy Kế trời lại hừng đông Trùng nương nương truyền lệnh vỗ an dân xã và cách cho tiền bạc lại truyền nội dáng sửa sang phụng liễn trở về trào khi đi đặng một đổi đường bỗng có một trận gió nổi qua khác thường nương nương ngó một hồi lâu thấy có một ông đạo nhân đầu bạc phơi phới đi chăm chỉ đến trước mặt rồi nói rằng nàng này sao lại dám bắt ngựa của ta chung nương đáp con ngựa này tôi mới thâu phục ở nơi hắc long đàm Có phải là ngựa nào của ông đâu mà nói? Ông đạo cả giận rồi nói, Con này thiệt là của lão khẩu, Để ta đem đồ điều kiều khấu của nó cho mà coi. Nói rồi liền kêu đạo đồng đem ra một bộ đồ ngựa, Đủ các món bát bủ linh lung, rất là xinh đẹp, Rồi khiến đạo đồng tra yên, mang lạc lên cho con ngựa, Thì không sai một chút nào. Ông già bèn hỏi chung nương nương rằng, Nàng nói ngựa này của nàng nữa hay không Trung nương nương cười rồi đáp rằng Ông là người xuất gia đầu Phật Mà còn dâm ngựa để làm gì Vậy xin ông bán lại cho tôi Thì tôi rất cảm tạ Đạo nhân mới nói Ngựa này đắt lắm Nếu muốn thì phải cho ta 100 tòa đền Bằng không thì cũng 100 muôn lượng vàng Thì ta đây mới bán Trung nương nương đáp Ông muốn bao nhiêu cũng được Nhưng tôi nhân lúc đi đường Tiền bạc không có đem theo Xin đạo trưởng hãy chịu phiền đi với tôi tới kinh thành Thì tôi sẽ quần như ý Đạo nhân y lời liền biểu đạo đồng giao ngựa lại cho chung nương nương Lại đưa cho một cây roi sang hô nữa Chung nương nương ngó lại thì thấy hai thầy trò đạo nhân nữa Đã biến đi đâu mất Đang khi suy nghĩ bỗng có một trận gió thổi qua Thì thấy có một tờ giấy trên không rớt xuống nương nương truyền quân nội giám lượm lấy, lượm lấy mà xem thì có bốn câu thơ như thế này ngựa hay đời ít có yên khấu đủ mọi đồ của lê sang lão mẫu sai ta xuống ban cho chung nương nương xem hết bài thơ thì cả mừng liền đứng giữa thinh không mà tạ ơn lão mẫu nguyên bà lê sang lão mẫu sai con tiên thú xuống tại Hắc long đàm giả làm yêu quái để cho nương nương tới đó mà thâu phục Đem về mà dùng Phòng khi bình định gian sang Lại sai thái bạch kim tinh Quá ra một ông già Đón ở bên đường Cho những đồ yên khấu Rồi chung vô diệm Cởi ngựa đi thẳng tới kinh thành Ào ngay vào trong kim loan điện Tiên vương vội vàng xuống ngay ra mừng rỡ Tiếp rước rồi hỏi rằng Chẳng hay ngự thê Tới đó có thâu trừ được loài yêu quái hay chăng trùng nương nương tàu không phải là yêu quái vốn nó thiệt là một con thiên lý mã của tiên gia nói như vậy rồi đem hết mọi việc đầu đuôi đi phục con ngựa ấy mà đọc lại một hồi rồi dắt tuyên vương ra coi con long cư. tuyên vương liền đi tới chung nương nương cùng các quan triều thần ra xem tỏ rõ thì ai cũng cho là việc phước nên mới thâu phục được một con thiên lý mã tuyên vương xem rồi trở về đền liền truyền nội thị dọn yến hạ, công đang lúc yên ảm vui say thì lại thấy quan huỳnh môn vào tâu rằng nay có chủ soái điền thường sai người về dân biểu cáo cấp, Tuyên vương liền truyền nội giám dân lên mở ra xem hồi lâu, rồi nói với trung nương nương rằng trâu bình quan bị vây gấp lắm, tưởng soái đánh cự không lại, bây giờ biết làm sao bây giờ? trung nương nương tàu, xin chúa thượng chớ khá lo phiền. Để thần thiếp dẫn chư tướng đến Quang Hải Tỏ hết sự thiệt hư Nếu binh yên bang không khứng Muốn khởi bá bạn hùng sư Cũng chẳng có nào núng Lúc ấy thừa tướng yến Anh ra mà tao rằng Này nương nương lạnh ấn xoái Đi chinh phạt yên bang Thì việc chẳng phải tầm thường Xin bệ hạ ra lệnh Khiến tắm một cái tượng đài Ở cửa đông môn Rồi bệ hạ ra đến đó đăng đàn bái tướng mà đảo khẩn với thiên địa quỷ thần Phòng nương nương lên làm đại nguyên soái như vậy thì mới dẹp được nước yên đẳng trọn tuyền vương khen phải liền giáng chỉ cho ngự lâm quân ra phía đông môn lập một cái tướng đài ngự lâm quân vân chỉ đốc quân sĩ làm chẳng bao lâu đã hoàn thành được một cái tướng đài đồ sộ quan huỳnh môn về phục chỉ lại tuyên vương và chung nương nương đồng lên Long xa thẳng tới cửa ngọ môn Bá quan văn võ đều tụ đến triều bái tung hô quốc mẫu Tuyên Vương với Trung Nương Nương lên đài làm lễ đảo khấu xong Yến Anh liền quỳ dân những đầu bửu kiếm lệnh tiễn và ngọc ấn Tuyên Vương liền tiếp lấy đưa cho Nương Nương và chúc rằng kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công Trung Nương Nương thâu nhập các món rồi tạ ơn Tuyên Vương Cùng dắt nhau xuống đài Kế đó Trung nương nương thẳng tới giáo trường Kiểm điểm hai mươi muôn binh mã Đội ngũ chính tề đáo binh rực rỡ phong cho điền năng làm chức tiên hành Con gái quảng trọng là quản thoại hoa Làm chức nội vệ tiên phong Và hai ngàn quân ngự lâm để theo mà hầu hạ Qua ngày sau Tuyên vương ngự đến chiêu dương cung Truyền lệnh cho nội thị dọn yến mà tiễn biệt chung vô diệm quân dọn xong rồi dâng lên tuy vương rót ba ly rượu mời nương nương mà nói rằng Lì thứ nhất xin ngự thê hãy vì nước tề lò vững an xả tắc cầu cho bình được nước yên thì đặng danh vang bốn biển Lì thứ nhì phần tôn tháo là một người võ nghệ cao và yên đơn công chúa thì pháp thuật cũng tinh thông ngự thê cũng có tiên pháp chân truyền chẳng thua gì Nhưng mà phải cẩn thận đề phòng Còn ly thứ ba Vợ chồng tuy là phân cách Bình gia thắng bại Cùng sự cũng là sự thường Ải trâu bình quang Như bình định đặng yên ban Thì khá kiếp ban sư Kéo cô gia hoài vọng Nương nương tiếp lấy ba ly rượu Rồi tạ ơn quân vương rồi tao rằng Xin thánh thượng hãy nghỉ an nơi chính bệ chớ có u phiền mà hào tổn vóc rồng Ải trâu bình Để mặt thiếp phá xong Bắt cho được yên đơn Mới an lòng đành giá trùng nương nương lại tâu với thiên tử Xin phong cho Đao Khải và Vương Đào Làm chức tiên phong Thanh Long và Thanh Hổ Coi tả quân Trần Quế và Vương Tiên coi hữu quân Tiêu Bá và An Kỳ coi tiền quân Còn Lưu Võ thì coi hữu quân Và Kim Vận Lương Thảo Thiên tử nhậm lời tấu Yến tiệc xong rồi nương nương bái biệt thiên tử dẫn binh ra phát pháo mở cửa đông môn thành kéo thẳng ra châu bình quan ải nói về chúa soái châu bình quang là điền thường bị quân yên công thành rất gấp nên hết lòng trong cứu binh mà không thấy nên còn đang thương nghị với trang bạo để lo kế thủ thành bỗng thấy kỳ bài vào báo rằng trung quốc mẫu lãnh ấn nguyên nhung sẽ kéo binh đi đến gần thành xình xoáy ra hãy toan liệu điền thường nghe nói cá mừng bèn dẫn chúng tướng bày khai đội ngũ mở cửa thành trong đánh ra ngoài đánh ra bên ngoài đánh vô quân yên vỡ loạn chung nương nương dẹp trống đường rồi vào xoáy phủ điền thường trang bạo với chúng tướng làm lễ triều kiến quốc mẫu xong xuôi nương nương truyền lệnh cho ba quân hãy vào thành mà an nghỉ